5.9 Đột nhiên một đôi tay ấm áp mà thô giáp vươn tới Xoa chậm chậm lên bờ Vai của nàng Chuyển nhiệt đến đôi vai không ngâm trong nước ấm đang dần lạnh Y nhi Khi ra luật ngạn thác mở cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh tần lạc y Đang nghiêng đầu nhắm mắt Nằm ngủ trong làn nước Mà khi hắn đến xem thử Thì nước đã có chút lạnh Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện Tần Lạc Y hoàng hút khi cảm thấy một đôi tay đặt trên vai mình, hơn nữa còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, liền thoải mái mà rên nhẹ một tiếng, mí mắt càng thêm trầm, không thể mở ra được. Ừm, thanh âm của nàng mềm mại, lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngoan, lên giường ngủ thôi, nằm thế này sẽ cảm lạnh mất. Giọng nói của Gia Luật Ngạn Thác trầm thấp pha lẫn cả sự yêu thương và cưng chiều trên mặt cũng tràn đầy vẻ yêu thương. đừng. tần lạc y muốn mở mắt nhưng lại không chống đỡ được cơn buồn ngủ, chỉ có thể để mặc cho gia luật ngạn thác bế nàng ra khỏi bồn tắm, ôm vào ngực, dùng khăn tắm mềm mại lau nhẹ, sau đó đặt lên giường nằm. y nhi, giọng nói của hắn nhẹ nhàng lại vô cùng dịu dàng. tần lạc y yếu ớt mở mắt, mơ màng nhìn khuôn mặt cương nghị của nam nhân trước mặt, môi cũng nở nụ cười dịu dàng. Thác, chàng đã về cuối cùng chàng cũng đã trở về đôi mắt mềm mại của nàng hòa tan trái tim của gia luật ngạn thác hắn yêu thương trách nàng y nhi sao lại ngủ trong nước như vậy tần lạc y cúi đầu nhìn chính mình mặt hơi đỏ lên lập tức ngẩng đầu oán trách hắn ta ta một mực chờ chàng thế nhưng không hiểu sao lại ngủ mất nàng dãy rũ muốn đứng lên sau một khắc Thân thể lại thấy mệt mỏi. Lông mày cũng cau lại. Để ta giúp. Gia luật ngạn thác nhẹ nhàng nâng nàng dựa vào trong ngực hắn. Điều chỉnh lực tay. Bắt đầu xoa cổ, vai, cột sống, chân tay của nàng. Nắn bóp một. Cách thuần thục giúp nàng thả lỏng toàn thân. Tần lạc y chưa từng nghĩ hắn còn là người dịu dàng như vậy. Cho tới nay. Hắn đều là người vô cùng mạnh mẽ. Tài giỏi. Tính chiếm hữu lớn. Nàng ích kỷ. Nghĩ. Giá như thời gian dừng lại tại giây phút này, như vậy tất cả đều đáng giá. Y nhi, về sau không được như vậy nữa, nếu không ta sẽ lo lắng. Biết không, hơi thở ấm nóng của gia luật ngạn thác bao phủ bên tai nàng, mang, theo yêu cầu bá đạo. Ừ, chỉ cần chàng còn ở đây. Giọng nói của nàng nhỏ dần, mang theo sự mơ màng. Thân thể dần mềm mại, thoải mái hơn, chợt đôi tay đang xoa bóp dịch chuyển nóng rực dán vào phần lưng trần trụ nhảy cảm khiến nàng chợt tỉnh táo thác ngón tay tần lạc y nắm chặt chăn bông trong mắt chứa đầy sương mù lại nhịn không được nhắm mắt lại thở gấp vật nào đó nóng rực dán vào phía sau nàng nặng để ép tới khiến nàng khó thở y nhi giờ đến nàng giúp ta thoải mái gia luật ngạn thác bá đạo nói đối với tần lạc y hắn luôn không tự chủ được bản thân Nhẹ nhàng than một tiếng, tần lạc y e thẹn mà dịu ngoan quay người lại, ôm lấy hắn, nàng cam tâm tình nguyện trầm luân trong tình dục cùng với yêu, cầu bá đạo của hắn. Thật ra, nàng còn có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, hỏi hắn ngày hôm nay ở, trong cung đã xảy chuyện gì, hỏi hắn khi nào lại rời vương phủ, hỏi hắn bao, giờ thì phải mang binh xuất trinh, hỏi hắn bao giờ mới lại trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Ngủ dậy, ra luật ngạn thác trở về quốc tình hiên. Hắn ngẩn đầu, ánh, mắt lưu luyến đầy tình cảm nhìn về phía nữ tử đang ngồi trong đình đồng thời, cũng giấu được vẻ chiếm hữu mãnh liệt dưới bộ dạng tùy ý. Tần lạc y mặc một bộ quần áo làm bằng tơ tằm, tinh tế cầm lực chảy mái. Tóc dài đen nhánh, đang trải thì chợt nhận ra ra luật ngạn thác chậm rãi đến, gần. Trong lúc nàng đang bối rối, hắn đã cầm lấy chiếc lược trên tay nàng, bàn, tay to nhẹ nhàng nắm lấy tóc nàng, chậm rãi chải. Thác, không nên, kỳ lắm. Lòng tần lạc y run run, nàng nhìn gương, mặt cương nghị hiện lên trên gương mà nói. Ta chải đầu cho nữ tử ta yêu, có gì mà kỳ. Bên môi ra luật ngạn thác, hàm chứa ý cười, đôi mắt đen nhánh lấp lánh như sao. Tần lạc y như chìm vào ánh mắt sâu như nước ấy, nàng nâng tay, tự nhiên, nắm lấy tay hán áp vào mặt mình. Thác, chẳng có thể trải tóc cho ta cả đời này không? Giọng nói của nàng, trong suốt, tinh khiết như xương sớm đồng thời cũng tràn ngập sự yêu thương. Gia luật ngạn thác từ từ đặt tay mình lên eo nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào, ngực. Không chỉ trải tóc cho nàng cả đời này, đời đời kiếp nàng vẫn là người. Con gái mà ta yêu nhất Giọng hắn trầm ổn mà hữu lực Trong mắt lại tràn đầy Nhu tình nhìn người con gái đang đỏ mặt trong gương Chẳng biết bắt đầu thế nào Nhưng hắn cứ như thế này lặng lặng nhìn nàng Giấu trong mắt khát vọng bản năng Lại bị bầu không khí thân mật áp xuống phảng phất sự yên lòng Giấu kĩ tận sâu trong linh hồn Như đã xác định cả đời này gắn liền với nàng Nên mỗi tối hắn luôn tới đây Chuyện gì cũng không làm Chỉ nhìn nàng, ôm nàng đi ngủ Y nhi Gia luật ngạn thác dán người hắn vào nàng Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng Thác, chẳng có chuyện gì muốn nói với ta sao Đôi mắt tần lạc y lué Lên ánh sáng nhu hòa Gia luật ngạn thác mỉm cười Không phải nàng rất muốn gặp sơ tuyết Sao Ngày mai nàng ta sẽ đến phủ gặp nàng Đôi mắt tần lạc y sáng ngời Ngay sau đó Giọng nói của nàng tràn ngập Sự vui vẻ, thật sao Sơ tuyết thực sự sẽ đến sao Gia luật ngạn thác nhìn bộ dạng Của nàng không nhìn được gật đầu Thật tốt quá Đã lâu lắm rồi ta không gặp nàng ấy Cũng không biết nàng Ấy ra sao Còn có, nàng ấy đã gả cho khiêm ngạo Tần lạc y cười nói Dần, dần tươi cười trên mặt nàng nhạt đi Sau đó nhìn ra luật ngạn thác Không trước mắt Y nhi Ta luật ngạn thác nhẹ giọng kêu, hắn biết nàng nhất định hiểu dụng ý của hắn, nàng luôn thông minh như vậy, sao có thể không biết. Quả nhiên, ngực tần lạc y phập phòng bất định, nàng nhẹ nói, khiêm ngạo luôn không rời sơ tuyết, ngày mai sơ tuyết đến phủ, có phải chàng bà? Hắn, nàng không nói được nữa, bất an trong lòng dần dần lan rộng. Không sai, y nhi, ngày mai ta cùng khiêm phó tướng quân sẽ đến quân, doanh chuẩn bị xuất chinh gia luật ngạn thác không đành lòng giấu nàng nhưng khi nhìn thấy mặt nàng vì lo lắng cho mình mà nhợt nhạt hẳn đi lòng hắn đau như cắt nhanh như vậy tần lạc y hạ mắt giọng nói nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí trong lòng gia luật ngạn thác đau xót hắn ôm nàng lên giường rồi thuận thế ngã xuống để nàng nằm trên người mình y nhi ta không ở trong phủ nhiều ngày nàng nhớ ăn uống đầy đủ Đừng, để ta lo lắng, được không? Ánh mắt ra luật ngạn thác vẫn sâu sắc, trong đó, lại có vẻ ôn nhu như nước khiến người khác trầm mê trong đó Tần Lạc Y khẽ cắn môi, nén suy nghĩ muốn khóc trong đầu, nhẹ giọng nói Ta cũng không phải là trẻ con Nàng không dám nâng tay lau mắt, đành phải nhanh chóng nháy mắt mấy Cái, không muốn hắn phát hiện ra sự yếu đuối ấy của nàng Giọng nói khẳng khẳng vẫn khiến hắn phát hiện sự sầu não của nàng. Bàn tay hắn ôm chặt lấy nàng, tham lam hít hương thơm lành lạnh trên người nàng. Có như vậy mới khiến hắn nhớ lâu hơn. Tần lạc y nhắm mắt, dán hai má vào ngực ra luật ngạn thác. Vừa nghe, nhịp tim đều đặn mạnh mẽ của hắn, vừa mờ mịt nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ. Ông trời, mong người thành toàn, phù hộ thác của con có thể an toàn trở về. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu của côn trùng Êch nhái kết hợp một cách Hài hòa với sự yên tĩnh trong phòng Sáng sớm Sương đọng trên lá cây còn chưa tan Trên mặt hồ thậm chí vẫn Còn làn sương lành lạnh gia luật ngạn thác khoác chiến bào Ngồi trên chiến mã Cả người tản ra khí thế vương giả không ai có thể so sánh được Khi hắn nhìn thấy Kim ngạo cũng mặc bộ chiến y tương tự đứng một bên Môi vẽ lên một đường cong lạnh lùng Ngạo nghế mà cuồng địch, đôi mắt, thâm phí không còn lại nhu tình như buổi tối hôm qua, trên mặt tràn đầy sự, khát máu tàn độc như bình thường. Lạp cô, ra luật ngạn thác lạnh lùng cao ngạo gọi, vương thượng có gì phân phó, quản gia lạp cô tiến lên cung kính trả, lời. Mấy ngày nay bản vương không ở trong phủ, nhất định phải chăm sóc y. Nhi ăn uống cẩn thận, nếu khi bản vương trở về mà thấy nàng gầy hay bị bệnh, Sẽ hỏi tội ngươi Lạp cô xin tuân lời dặn của vương thượng Lạp cô sợ hãi đáp Con ngươi ra luật ngạn thác đảo qua hướng cúc tình hiên Trong mắt Mang theo một tia lưu luyến Tiếng chim đánh thức tần lạc y Khi nàng mở mắt mới phát hiện giường Đã trống không Nàng đưa tay chạm vào vị trí trống bên cạnh dường như hơi Thở ôn hòa quen thuộc của hắn vẫn vấn vương Đâu đây Thái nam Nàng lập tức đứng dậy Vừa gọi Thái Nam vừa vội vàng sửa Sang lại tóc Chủ tử, người đã tỉnh Thái Nam nghe thấy Tần Lạc Y gọi Nhanh chóng, tiến vào phòng Vương thượng đâu? Đôi mắt nàng hiện lên sự lo lắng Thái Nam lập tức đáp Vương thượng vừa mới rời đi Người có nhắc nhở Thái Nam hỗn hoảng Chủ tử, chủ tử Tần Lạc Y không đợi Thái Nam nói xong Lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài Xuyên qua hành lang của cúc tình hiên rừng đào, cầu hình vòm, lại chạy, qua hoa viên. Trời ạ, chưa bao giờ Tần Lạc Y lại thấy chán ghét sự rộng lớn của vương phủ như vậy. Thác, chàng chờ ta, đợi ta đến. Trong lòng Tần Lạc Y hò hét, chân lại nhanh chóng bước mặc dù đang mệt, muốn chết. Rốt cuộc cũng tới cửa lớn, bởi vì nàng nhìn thấy ra luật ngạn thác đang, cưới chiến mã. Thác, khi Tần Lạc Y xác định đúng là gia luật ngạn thác, trong lòng vô cùng kích động nhưng khi nhìn thấy gia luật ngạn thác đang chuẩn bị dục ngựa đi toàn thân nàng run lên vội vàng chạy nhanh hơn lớn tiếng gọi gió thổi tóc nàng bay bay vạt áo còn vương mùi hoa của cúc tình hiên nàng chạy đến đã thấy gia luật ngạn thác đang chuẩn bị đi sao thác tần lạc y chạy ra cửa phủ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn như sắp biến mất trước mắt mình thân hình nàng mềm nhũn ngã xuống đất thác Quay đầu lại, đừng đi, chỉ cần chẳng liếc mắt nhìn ta một lần nữa thôi Đang lúc tỷ nữ muốn tiến đến 5 tần lạc y dậy Một trận bó ngựa rồn, dập đến gần Tần lạc y ngẩn đầu, ra luật ngạn thác cứ ngựa đã đi lại đang quay lại Vừa cười vừa khóc đứng dậy Y nhi, gia luật ngạn thác xoay người xuống ngựa, xảy bước tới gần tần lạc y Thác, tần lạc y chạy vội tới, được hắn tiếp được, ôm chặt nàng vào lòng Gió nhẹ nhàng thổi, bao gọc lấy đôi nam nữ đang ôm nhau Tần lạc y từ trong ngực ra luật ngạn thác ngẩn đầu lên Khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy nước mắt trong suốt Nàng kích động nói Thác, ta còn nghĩ chẳng không nghe thấy Nhà đầu ngốc, mặc ít như vậy sẽ cảm lạnh mất gia luật ngạn thác đau Lòng hôn lên chán nàng Kéo áo choàng của mình xuống bọc kín lấy thân thể Nàng, vừa rồi hắn đã đi sao Tử hồ lại nghe được giọng nói quen thuộc của nàng. Lòng khẽ động, hắn liến hìm ngựa, trước ánh mắt kinh ngạc của khiêm ngạo, mà quay lại vương phủ. Quả nhiên hắn nhìn thấy thân hình quen thuộc của nàng, là nàng, rốt cuộc. Nàng vẫn chạy đến, mắt tần lạc y không trước nhìn ra luật ngạn thác. Ngay lúc hắn quay, đầu lại nhìn nàng, lòng nàng cuối cùng cũng trở lại bình thường. Thác. Ta mang cho chàng thứ này, nàng lấy một cái túi thơm tinh xảo ra. Trong không khí chợt mang theo mùi hương thơm ngát. Gia luật ngạn thác nhẹ nhàng cầm lấy túi hương, đặt lên mũi, mùi hương, tươi mát tản ra. Đây là túi bách hoa, khi chàng phiền lòng nó có thể dùng để giải tỏa tâm. chàng, tần lạc kỹ ôn nhu nói, giọng nói tràn ngập quyến luyến. Như vậy vẫn chưa đủ. Gia luật ngạn thác nhẹ giọng nói. Tần lạc y không hiểu ý hắn, kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy đáy mắt ra luật ngạn thác mỉm cười. Chợt ánh sáng lóe lên, tần, lạc y chưa kịp phản ứng đã thấy hắn cầm một lọn tóc của nàng trên tay. Thác, tần lạc y kinh ngạc hô, không hiểu mục đích của hắn. Ra luật ngạn thác cười nhẹ, cầm tóc của nàng nhét vào túi thơm, sau đó, giơ túi lên nói, vậy là đủ rồi. Lòng tần lạc y căng thẳng. Nàng muốn cười, muốn mình không khóc, nhưng mắt nàng vẫn ngập hơi nước, thác, chàng nhất định phải trở về sớm, ta chờ chàng. Bây giờ nàng không quan tâm bất kỳ cái gì, lời thề, cái gì vạn kiếp bất phục, khoảnh khắc nàng yêu hắn, nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu là ý, trời thì đây là mệnh của nàng, nàng sẽ kiên cường bước tới, không quản sự sợ, hãy bởi nàng biết người đàn ông này sẽ luôn đi cùng mình, gia luật ngạn thác nghe thấy ba chữ cuối của tần lạc y nhất thời bị lời hứa hẹn của nàng làm lòng đầy áp hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực y nhi dù có gặp bất kỳ tình huống nào ta cũng đáp ứng nàng nhất định sẽ trở về tần lạc y dựa vào ngực hắn liên tục gật đầu tham lam ngửi mùi long diên hương quen thuộc trên người hắn y nhi nàng phải đồng ý với ta đợi ta trở về rồi cùng ta thành thân hắn đưa ra mệnh lệnh tràn đầy mong chờ cùng nhu tình đồng đập tần lạc y dùng sức ôm chặt hắn sau đó ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt thâm tình của hắn nặng nề gật gật đầu gia luật ngạn thác đi rồi tần lạc y cảm thấy cả cúc tình hiên đều trống vắng giống như có gì đó đã thay đổi nhưng thật ra nàng hiểu cúc tình hiên không thay đổi có thay đổi cũng là lòng nàng ánh mặt trời giữa trưa chói trang Xuyên qua những tán lá phủ lên người Nàng Khiến cảm xúc trên gương mặt nàng như một nàng tiên bất lực Lạc đường nơi hạ giới gió thổi nhẹ quần áo nàng Dường như gió cũng không muốn nhìn thấy sự Yêu sầu trên khuôn mặt nàng Phải chăng nàng đã thực sự cam tâm tình nguyện Khi nàng để ý đến tình Cảm ấy Mới phát hiện Thì ra bản thân đã không thể trốn tránh được nữa Tần Lạc y không hề cự tuyệt hắn mà dần dần tiếp nhận Lại nghĩ đến sự bá đạo của hắn Sự tàn độc của hắn Nghĩ đến nhu tình của hắn Khi hắn cười Điều đó khiến trong lòng nàng vốn trống rỗng mỗng chốc được lấp đầy Hoa đào theo gió nhẹ nhàng rơi xuống Tần lạc y dơ tay lên đón Nâng lên Ngón tay nhiễm đầy mùi hương thanh nhã Con duyến cảm quân có xem Vi quân si Liên quân cười Hồng nhan dịch thệ Giang hồ thúc dục nhân lão Diệp phiêu linh Phong hoa thương bụi đầy bụi cổ ức, thiên nha nhân khoảng không lão, lam nguyệt thủy ngưng ngàn tịch mộc. Nàng chợt thân nhẹ, nháy mắt lộ ra sự tưởng niệm cùng rối rắm trong lòng. Vì sao mỗi lần thấy Tần cô nương, ta đều nhìn thấy bộ dạng yêu thương vậy? Một âm thanh đẹp đẽ trầm tĩnh chợt đánh vỡ sự yên lặng của cúc tình. "Yên." Tần Lạc Y vội vàng ngẩng đầu, thấy Cầm Cơ đang chậm rãi bước tới gần. "Mình." Nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng ta, Trong lòng Tần Lạc Y không khỏi có Chút khẩn trương Không biết vì sao Nàng lập tức nghĩ đến cái chết của tiêu Công chúa Quan Trung điều tra việc này Nhưng dường như mọi người đều rõ ràng Khách Lạc Vương Phò tá công chúa tạo phản Bởi vậy ra luật ngạn thác mới Dồn hết tâm tư huấn luyện binh lính Tần Lạc Y chậm rãi đứng dậy Nhìn cầm cơ đang tới gần Ảm đạm cười Gần đây ngươi sao rồi Nghe nói ngươi bị nhiễm phong hàn Cầm Cơ cười cười, khó có dịp tần cô nương quan tâm đến ta, ta đã khỏe, rồi cũng không còn trở ngại gì. Bởi vậy hôm nay trời đẹp, cố ý tới thăm cô, nương một chút. Tần Lạc Y hơi hơi hạ thấp người nói, "Đa tạ." Cầm Cơ nhìn xung quanh một chút, than nhẹ, "Ta vừa mới tự hỏi sao tần, cô nương lại buồn bã như vậy, vương thượng đi rồi, nơi này quả thật quạnh, quẻ đi không ít." Tần lạc y nhìn xuân sắc tràn ngập trong hồ, nhẹ giọng nói, thật ra cảnh, chuyển theo lòng mình, hoàn cảnh náo nhiệt hay lạnh lẽo cũng phải xem trong, lòng nghĩ như thế nào, ngươi nói xem có đúng không? Một câu hỏi lại chứa hàm ý khiến kẻ khác không thể nắm bắt, ý tứ hàm xúc, hỏi cầm cơ, cô nương nói vậy cũng có lý, cầm cơ bình tĩnh nhìn tần lạc y, thoải, mái đáp, đúng rồi. Không biết ngươi thấy cái chết của công chúa thế nào? Tần lạc, y bất thình lình hỏi. Cầm cơ không nghĩ tới tần lạc y hỏi vấn đề này. Trong đôi mắt tĩnh lặng, bỗng hiện lên thần sắc khác thường nhưng rất nhanh đã giấu đi. Sao cô nương lại hỏi ta? Nhưng ta tin cái chết của công chúa không liên. Quan tới ngươi, nàng ta ảm đạm cười nói. Bên môi tần lạc hiện lên ý cười, nhìn nhìn cầm cơ. Đương nhiên, ta không thể là hung thủ. Cầm cơ thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của Tần Lạc Y thì bỗng dưng có chút. run sợ, nàng ta lập tức nói, đúng vậy, cô nương không hề giống hung thủ một, chút nào. Cho nên, ta thấy rất lạ, ngươi biết tại sao không? Tần Lạc Y tỏ vẻ nghi, hoặc nhìn cầm cơ nói, cái gì? Cầm cơ theo bản năng hỏi, Tần Lạc Y phẩy tay áo lên khiến hoa đào rơi xuống, sau mới nói, lạ nhất. Là ta phát hiện trên người công chúa có độc tình tán. Cái gì? Cầm cơ sợ hãi ngạc nhiên kêu lên. Tần lạc y vừa lòng nhìn biểu hiện của nàng ta. Ngay sau đó nói, ngươi, cũng cảm thấy kỳ lạ đúng không? Sao trên người công chúa lại có độc tình tán? Cầm cơ phát hiện tần lạc y nhìn mình không trước mắt. Lập tức thu lại vẻ, kinh ngạc. Sau đó bình tĩnh nói, đúng là rất kỳ lạ. Nhưng lỡ ngươi vẫn còn... Giữ loại dược này thì sao Ý của ngươi là ngày đó công chúa đến quý phủ để ta kê đơn Loại suy đoán này thật sự không hề có căn cứ Tần lạc y lắc lắc đầu nói Lập tức nàng thong thả Bước chân nhẹ nhàng Cười cười nói Thực ra việc ngày đó cũng thật là trùng hợp Không biết ngươi còn nhớ ta đã cầm túi Độc tình tán đó không Cầm cơ nuốt nước miếng Đương nhiên là nhớ rõ Bình tĩnh trong mắt Bắt đầu vỡ dần Hôm nay bốn nàng ta chỉ đến nhìn một chút, ai ngờ Tần Lạc Y này lại mang theo thái độ gây sự, muốn mò ra chút chuyện từ nàng ta. Tần Lạc Y nghe cầm cơ trả lời như vậy, nhẹ nhàng cười, làm cho ta cảm, thấy khó hiểu là cái túi độc tình tán đó giờ đã không thấy. Ngươi, trong lòng cầm cơ rối loạn, nhất định là Tần Lạc Y đã biết cái gì đó. Tần Lạc Y thu hết sự kinh ngạc trong đáy mắt nàng ta vào trong lòng, nhìn... Chầm chầm, gần từng tiếng nói Cho nên, ta hoài nghi hung thủ ở ngay trong phủ chúng ta Sau đó, mắt không trước nhìn khuôn mặt tái nhợt của cầm cơ Trong không khí có chút mùi vị bất an Cầm cơ không nói gì, thâm ý nhìn Thoáng qua phía sau tần lạc y Cười nhợt nhạt, không biết tần cô nương đã Điều tra ra cái gì Ngự khí của nàng ta nhẹ nhưng lại làm tần lạc y phát hiện ra Nó đã khác So với trước, thấy nàng ta thay đổi biểu tình nhưng trên mặt lại không lộ ra bất kỳ cái gì, Tần Lạc Y thản nhiên nói, thật ra không phải ta phát hiện ra điều gì khác thường, mà là Ninh Phi, hình như nàng ấy đã phát hiện ra điều gì, đó, nhưng cũng chỉ là đoán thôi. Nếu có thể, nàng cũng không muốn kéo Ninh Phi vào, nhưng xem tình cảnh trước mắt, chỉ làm như vậy mới có thể tìm ra hung thủ thật sự. Cầm cơ ngẩn ra nhưng lại che giấu tâm tình trong nháy mắt Nàng ta nhẹ Nhàng thong thả đến gần tần lạc y Tâm tư Ninh Phi luôn kín đáo Mà quan Hệ của tần cô nương với Ninh Phi lại vô cùng thân thiết Không biết tần cô Nương cảm thấy thế nào Tần lạc y lơ đáng liếc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cầm cơ Nhìn về phía Mặt hồ ôn nhu cười Thật ra ngày đó người ra vào cúc tình hiên không ít Nhưng đột nhiên lại có người lấy độc tình tán Hiển nhiên là hung thủ. Tần lạc y đưa lưng về phía cầm cơ nên không thấy được đôi mắt đang. Bình tĩnh trầm ổn của nàng ta trở nên lạnh như băng. Cầm cơ phát hiện, quả nhiên nữ tử này không nên giữ lại. Mục đích của mình sắp đạt được, giữ lại tần lạc y sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Nếu chờ đến khi tần lạc y điều tra ra thì thật sự không ổn, không bằng bây giờ giải quyết luôn cho gọn. Đang lúc nghĩ vậy, lạc cô vội vàng đi vào. Cầm cơ lập tức khôi phục vẻ trầm tĩnh đẹp đẽ của mình. Tần cô nương. Lạc cô đến bên cạnh tần lạc y. Tần lạc y xoay người. Làm sao vậy? Lạc cô vừa muốn mở miệng thì một thanh âm trượt sen vào. Thân mình run. Lên. Tần lạc y lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra. Sơ tuyết. Giọng nàng mềm nhẹ. Cực kỳ kích động. Ngay sau đó. Sơ tuyết liền chạy tới cầu hình vòm. Ôm chặt lấy tần lạc y. Tiểu thư, giọng sơ tuyết nghẹn ngào, khi nàng biết mình được đến vương phủ bầu Bạn với tiểu thư vài ngày, nàng kích động đến mấy đêm ngủ không yên, đương, nhiên Nàng cũng lo lắng cho khiêm ngạo Tần lạc y run run nhẹ nhàng vuốt tóc sơ tuyết Sơ tuyết, thật sự là em Sao? Tiểu thư, khuôn mặt nhỏ nhắn cổ sơ tuyết đấm nước mắt Cổ học tần lạc y nghe lại, nàng nâng mặt sơ tuyết nhẹ nhàng lau nước mắt cho sơ tuyết trong mắt đong đầy nước mắt miệng lại cười nhìn thấy em lòng ta mới yên tâm ngay sau đó tần lạc y nói với lạc cô lạc cô sơ tuyết sẽ ở lại phủ một thời gian ở ngay cúc tình hiên ngươi chuẩn bị cho nàng một căn phòng thật tốt đi vâng tần cô nương lạc cô vội vàng đáp cầm cơ nhìn cảnh này đáng chết sơ tuyết đến làm hỏng việc lớn của nàng ta Nhưng nàng ta vẫn mạnh mẽ áp chế lửa giận. trầm tĩnh mỉm cười đi tới bên, cạnh tần lạc y. Nếu cô nương có khách tới thăm, ta cũng không tiện quấy giày thêm nữa. Ta xin cáo lui. Tần lạc y tiến lên phía trước, chậm rãi nở nụ cười. Ta cũng không ở lại. Lâu, cầm cơ gật gật đầu, vừa muốn rời đi thì cánh tay nàng bị tần lạc y nắm, Lấy, trong lòng ngẩn ra, ngay lập tức nói. Tần cô nương còn có chuyện gì Đôi mắt tần lạc y sâu xa Không trước mắt nhìn nàng ta Ý vị nói Vương Thượng không ở trong phủ nhiều ngày Nhóm tần phi nên chú ý an toàn cho tốt Cầm cơ ngoài cười nhưng trong không cười Hơi hạ thấp người nói Cám Ơn cô nương quan tâm Tần lạc y gật gật đầu Cầm cơ rời đi hàm ý nhìn thoáng qua tần lạc y cùng sơ tuyết mới đến Tiểu thư Đó là ai vậy Sơ tuyết hâm mộ nhìn dáng người cầm cơ nói Cầm cơ, một cơ thiếp của vương thượng Ý cười trên mặt tần lạc y Chậm rãi tản đi, đôi mắt cũng dần trở nên lạnh như băng Tiểu thư, người sao vậy? Lúc sơ tuyết quay đầu lại liền thấy vẻ mặt như vậy của tần lạc y Không khỏi hoàng sợ Sơ tuyết, hẳn là em đã nghe nói chuyện công chúa bị giết hại rồi Tần, lạc y lôi kéo sơ tuyết đang ngồi phía trên cầu hình vòm Sơ tuyết ngật ngật đầu, có nghe nói, nhưng hình như tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với tiểu thư. Hơn nữa, ngày đó hách lạc vương trên chiều cả vũ, lấp miệng em, giọng điệu rất hung hăng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn, ngập sự sầu lo. Công chúa chúng độc ở nơi của chúng ta, bọn họ hoài nghi chúng ta cũng là điều hiển nhiên. Sơ tuyết vừa nghe vậy lại càng lo lắng hơn, tiểu thư. Tần Lạc Y hơi ngẩn đầu, cắt ngang lời sơ tuyết, nói, em nghe ta nói, ta, nghi ngờ người sát hại công chúa chính là cầm cơ. Cái gì? Lập tức, sơ tuyết bị dỏa choáng váng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.